chương hai trăm năm mươi hai lần thứ ba tiến hóa hai quý sùng quân đối với lần thứ ba tiến hóa c h u y ệ n theo con trong miệng nói ra cũng không có hoài nghi mà là hỏi ngươi làm sao mà biết được quý mặc nôn động tắc thuần thục vung n ổ i đại cứu ca thức tỉnh tiên đoán loại dị năng chỉ có thể nhìn đến một ít linh tinh hình ảnh còn có một ngày thời gian chuẩn bị cho nên phải nhanh một chút phụ thân muốn dặn bồi dưỡng người một nhà khẳng định bệ b ộ n nhiều việc rét ép cơ quan bên kia công việc đều giao cho nhạc phụ đi làm đi đều là người một nhà sử dụng đến cũng yên tâm quý xung quân đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra đến con lòng trả thù ấm đã xem thôi đến kia sẽ thanh toàn quý xung quân hắn nhưng là làm ba ba là tốt ba ba con muốn làm sự t ì n h tuyệt bích muốn thành t o à n ấm hắn tuyệt bích không phải vì chính mình không n g h ĩ can tổng thống việc liền tương tương tương tương tương diêm hy đợi nhân tiến đến hội họ quý mặc ngôn mang theo bọn họ đi ra ngoài thu thập các loại tinh hoạch quý sùng quân đem công việc ném cho thông ra sau phải đi chỉnh hợp người một nhà vì lần thứ ba tiến hóa công việc làm chuẩn bị cũng là tại đây thiên y ế n thần cùng yến dương cũng tới đế đô bọn họ trước tiên hỏi thăm đế đô tình thế cuối cùng lựa chọn dị năng giả liên minh có yến dương này quan hệ dị năng giả ở dị năng giả liên minh tự nhiên không sẽ cự tuyệt hảo hảo chiêu đ á i bọn họ đoàn người a thần chúng ta tới đế đô đoàn xe nhân đều đều tự an trí yến dương cùng yến thần mang theo vài cái năng lực xuất chúng nhân ở tại dị năng giả liên minh phân phối trong biệt thự ân yến thần trên mặt vô bi vô hỉ như vậy hắn nhường yến dương phi thường có khoảng cách cảm cắn môi nắm chặt ngón tay phụ cận một bước a thần trước đó không lâu gặp được biến dị thực nhân hoa bọn họ bị vây vây khốn cùng đoàn xe nhân thất lạc đặc thù m ù i n h ì làm cho bọn họ khó có thể tự khống ở cùng nhau khả hiến thần thanh tình sau cùng nàng xin lỗi nhậm nàng trừng phạt nàng đương nhiên sẽ không trừng phạt hắn muốn đón máy bay cùng hắn hòa hảo hắn thái độ lại ai như trước cũng tiếp tục cùng nàng bảo trì khoảng cách hiến dương che ngực khó chịu thật sự rất khó chịu nàng rõ ràng yêu chính là a thần vì sao có đôi khi chính là khống chế không được chính nàng ta đi trước nghỉ ngơi hiến thần lui ra phía sau một bước lên lầu tìm cái phòng đi nghỉ ngơi nô、no. yến dương che miệng đ ầ u đại lệ dọn rơi xuống nàng có thể cảm giác được á thần là yêu nàng n à y hết thảy đều là quý mặc nôn lỗi nếu không phải quý mặc nôn xuất hiện luôn hấp dẫn nàng tâm thần nàng cùng á thần sẽ không đến nước này ân quý mặc nôn hắc bạch phân minh con ngươi chiếu phim thượng một tầng bụi xương chấp vài cái lúc trước dôi dám tâm tình lập tức rút đi đi đến ban công nhìn về phía bên ngoài đêm đen đê nô quý mặc nôn thời khinh khinh ta đến yến dương khỏe môi dơ lên một chút độ cong chờ mong lần sau gặp mặt đế đô giữa tình thế bọn họ đã đánh nghe rõ ràng nay rét ép chỉ còn lại có một cái không sát tử chỉ có một nhóm người còn tại chống đỡ tương phản dị năng giả liên minh mới là sau này phát triển xu thế quý gia sắp suy tàn yến dương nhỉ non nàng thực chờ mong nhìn đến quý mặc nôn cùng thời khinh khinh đến lúc đó bộ dáng thả trong đầu đã hiện lên khi đó cảnh tượng nàng hội lấy rất cao tư thái xuất hiện tại quý mặc nôn trước mặt cùng thời khinh khinh hình thành tiên minh đối lập quý mặc nôn nhất định hiểu được nên lựa chọn như thế nào hiến thần trở lại phòng theo không gian giới chỉ lý xuất ra một phần tinh hoạch ngồi xếp bằng t i n h tọa nhắm mắt lại mặc niệm thành tâm c h ú đem yến dương thân ảnh triệt để theo trong đầu khu Trục, tinh chuyển ngã vận chuyển công pháp. Học tâm vâu